Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 112 Ly Giảng Tiêu văn Ráng ngược lại có tâm ý khác, nhìn tiêu hà một cái, cũng không mở miệng nói chuyện. Mọi người không thấy Tiêu văn trang tội thái độ, trong lúc nhất thời Mỗi người cũng nở lên những suy nghĩ khác nhau. Tống Nhu Tần góng là phải dúng Thượng Hy nói ba lời, nhưng suy nghĩ một chút và nút trở vào. giúp hay không giúp cũng chính là từ để mình vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tình huống này nên làm người thông minh mới là tốt nhất. Vì vậy, đang nghĩ rồi nói ra. Ngu Thượng Hy quả thật là tận chức trách. Chỉ một câu nói như vậy. Nghe nhàng nhạc, nhạc coi lại khiến người ta tìm không ra khai hở, cũng không cách nào khiến người ta hoài nghi nàng, là đang nghiêng về phía ngô thường hy. Cho nên địch ý hướng về phía nàng là giảm đi ít nhiều. Tống nhũ thần vừa thấy liền thở vào nhẹ nhõm, tức là như thế, nhưng sau lần cũng đã tấm ra một tầng mồ hôi. Vân Thanh từ đầu đến cuối không nói một câu, lúc này lại đột nhiên tướng lên một bước. Nhìn Tiêu Vân Trác nói, Thái tự gia, đem thất tịch sắp tới, không biết nên tổ chức ra sao, kính xin Thái tự gia chỉ thị. Tiêu Vân Trác thẳng nhiên nói, theo quy củ cũ trong cung là được. Dạ, nô tỳ biết. Vân Thanh cười lúa ra, quy cụ cụ, rất tốt. Vừa nghe nói đến món tổ chức đem thất tịch, mọi người đều cảm thấy vô cùng hồi hộp trong lòng. Tèm thất tịch xe tổ chức chiến tiện. Đến lúc đó, bọn họ lấy ra tất cả vũng luyến. Cũng không tin thái tựa gia, còn có thể không giúp nhết. Vì vậy, trên mặt mọi người, đều là những theo mười phần nụ cười. tư văn trác lướt nhìn những nữ nhân xung quanh, bấm nhiên khuếp miệng khẽ nhớ lên một cái. Chăm rãi đi tới bên người tống nhụ tần. đưa tay nắm lấy tay nàng ta đồng tác này khiến thần sáng tất cả mọi người đều biến đổi. Ánh mắt nhìn tấm nhụ tầng sắc nhọn giống như đao kiếm. Tấm nhụ tầng cả người trông lên. Sợ tới mất thiếu chút nữa ngã lăn xuống giường. Theo bản năng muốn rút tay ra. Lão thiên gia, ngài không nghe thấy nguyện cầu của nàng sao. Nàng chỉ muốn bảo vệ tính mạng, tâm thời không muốn tranh thủ tình cảm. Rất đáng tiếc. Hiện giờ ông trời cũng không có nghe thấy được, bởi vì có người nào đó dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nhìn Tống Nhung Tân nổi. Ác vi dưỡng bình cho tốt, gia có thời gian sẽ trở lại thăm nàng. Nàng không nên tức giận, ai muốn chấp nàng tức giận, trực tiếp đuổi ra ngoài cho gia. ba người lại một lần nữa biến sát. Tống nhuần tần đã muốn khóc, càng phát hiện phu quân của mình đúng là không nhìn thấu. Tại sao lại phải tốn hơi thừa lại như vậy? Thì không phải rõ ràng là để nàng hướng miệng hổ sao. Nhưng khi nhìn đến thần sắc chân thành của Thái Tử Gia, nàng lại hoài nghi mình suy nghĩ nhiều. Sợ là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Thái Tử Gia là thật quan tâm nàng. Bất kể trong lòng nghĩ thế nào, ngoài miệng vẫn là lên tiếng cảm ơn. Tiêu văn tráng lúc này mới đứng dậy, phơ vỗ tai nàng nhảnh dò. Dưỡng bệnh tốt. Các gì khác cũng đừng suy nghĩ nhiều, cho đến đêm thích tịch. Chúng ta còn phải uống rượu ngôn hoang đáy. đơn này Tống nhuần Tần quả thật là muốn khống tá lên rồi, nhưng là ngoài mặt cũng không dám nói không vui. Nàng hạ quyết tâm nhất định phải cùng Ngu Tần Hi liên thủ. Nếu không, nàng một người làm sao đó lại nhóm người này. túc ngựa nói, hai quyền sao địch nổi bốn tài Nàng chỉ nên phải tìm đồng minh thôi. Khi phân trán hài lòng nhìn tống nhụt thần, nhấc chân đi ra ngoài, lún lúc qua người phùng thư nhã thì dừng lại nói, thấy kia là lương đệ trong đông cung tần thiếp có phẩm hàm cao nhất, nàng phải chăm sóc cho bọn họ. Nói tới chỗ này, hắn đưa tay chỉ mấy vị tần thiếp, khó có được nụ cười nổi. Gia triều sự bận rộn, không thể để ý nhiều như vậy, nên phân u thì nàng phải làm, cái này đã rõ chưa. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm có chút nghiêm nghị, nhưng là vào lỗ tay phòng thơ nhã, cũng trở thành ngọt ngào. Lập tấn hành lại nói, tần thiếp biết, trước kia là tần thiếm không tốt, khiến thái tử gia thất vọng. Vậy sao nhất định tần thiếm sẽ làm thật tốt? Tiêu phân trá nghiêm túc nói, vậy làm phiền ái phi rồi. Phía trước còn nhiều sợ sách phải xem, đệm nhi ở nơi này nhờ vào nàng đó. Về danh của tống Như Tần là tống Vân Điệp. Mọi người không nghĩ tới, thì vân tráng biết khoa danh của nàng, còn gọi thần thiết như vậy. Sao không khiến cho người ta ghen tị? đi cho rằng mọi người lý cha đã ở cùng một chỗ. Nhưng tống Như Tần ngoài mạng vẫn muốn tách biện với mọi người. Hôm nay, vì mộng câu nói của Thái Tử Gia, chẳng phải càng làm tăng sự căng biện rồi sao. Hùng Thương Nhạ cố cười nói, Thất gia cứ việc yên tâm. Đến đêm thất tịch, thần thiếp nhất định sẽ hoàn trả lại cho ngài một nhũ thần hoàn chỉnh. Tiêu văn ráng nghe vậy liền nhất chân đi, Cái lại trong phòng là những nữ nhân đều đang âm thầm tĩnh kế trong đầu. Tiêu Hà trở lại Tây Thiên Điện. đem chuyển tình trong phòng tấm nhũ thần tất cả đều kể cho Thường Hy nghe, hồng sóc một câu. Vừa mới bắt đầu, Thường Hy còn có điểm chưa rõ. Nhưng ngày sau đó liền vui vẻ, đến nỗi ngay cả khóe miệng cũng cong lên thật lớn. Tiêu Hà nhận vãn thu một cái, không hiểu tại sao trong lúc bất chợt Thường Hi lại cười đến vui vẻ như vậy, liền hỏi: "Ngô tỷ tỷ, làm sao tỷ lại cười vậy?" mùi cảm thấy không có chỗ nào đáng cười hết. Thường Hi không thể tự nhiên đem suy nghĩ cảm nhận của mình về ý tứ của Tiêu Vân Trác mà nói ra. Ngay cả thân mật như Tiêu Hà cùng vặn thu có một số việc cũng không thể để cho họ biết. Cha nàng nói, quân không mận là mất thần, thần không mận là mất thân. Ý là vua không biết giữ bí mật thì mất đi cán vị thần tử, thần không biết giữ bí mật thì mất đầu. Khổng tử nói, có thể nói mà không nói mất người, không thể nói mà lại nói lỡ lời. kẻ biết không lỡ lời cũng không mất người. Có một số việc. Cùng độ tính nhiệm không liên quan. Nó giống như một đội nguyên tắc nào đó. Giống như thần hy cùng tiêu Vân trá. Đó là thuộc về bí mật giữa hai người. Bất luận cá nào cũng không được biết. Thần hy lập tứng cảm thấy tiêu tan hết buồn bực trong lòng. Nhìn Tiêu hà cùng vãn thu nói. Hai người có muội không cần trực đêm đâu. Đáo lộn một hồi như vậy mệt muốn chết. Tiêu hà cùng vãn thu hai mã nhìn nhau nghĩ thường hy có chút kỳ quái nhưng là cũng không hỏi chỉ đành phải kèm nén ở trong lòng thường Hy vừa thấy cắm nợ tâm liền hiểu cười nói thế tử gia không phải nói muốn chuẩn bị đem thân tịch sao việc này cũng không còn mấy ngày ta đây là đang suy nghĩ cho các muội tiểu nha đầu còn nghi ngờ cái gì nói tới chỗ này thân sáng của hai người cũng giãn ra thường Hy lại nói tiếp vân thanh của cô cô nhằm vào ta đã lâu rằng này lại đột nhiên đề ra chuyện yến tiệc đêm thất tịch, chắc chắn là đã có tôn tính. hai người có mũi còn có nhiều việc phải giúp ta để ý, cho nên rất nghỉ ngơi dựng sức đi. ông háng của vân thanh cùng thượng Hy, tiêu hà và bảng thu cũng biết. cái từ ngày hai người đi theo thượng Hy, vân thanh mỗi lần nhìn thấy họ cũng chưa từng bày ra khuôn mặt tươi cười. vì vậy hai người cũng đã rõ ràng, thời điểm bọn họ quyết định đi theo thượng Hy, Thì Vân Thành cũng đã coi hai người họ như cả đợt rồi. Ngô tỷ tỷ yên tâm, bông mũi cũng không phải là tiểu cô nương chưa hiểu chuyện, sẽ chú ý. Bán thu hoàng hoảng cười to nổi, lôi kéo tay chu hà đi ra ngoài. Nếu tối nay, ngô tỷ tỷ thương cảm chúng ta, chúng ta đành phải lười biến đi ngủ trước rồi. Sau khi nhìn hai người đi xa, thường hi xuống giường, để ra cửa sổ. Cái thư phòng Tiêu Văn Rác vẫn như cụ lẻ lên ánh đèn. Hôm nay Tiêu Văn Rác dùng chiêu này thật sự là vì nàng sao. Nàng muốn đi dò một chút, tâm tư của người này nàng vẫn luôn nhìn không ra. chương 113 Mưa gió tới Thường Hy từ nhỏ ở nhà đường kiểu xanh bán dưỡng. Đối với chuyện ăn, mặt, ở, đi lại là vô cùng cầu kỳ. Chẳng qua là vào tới chỗ thâm cung này, địa vị thấp nên muốn chú ý cũng không cách nào mà chú ý được. Thường Hy tự mình đã nào phòng, rốt mộng chán ra lão quân mi, đặng trong khai cổ hoàng dương, lúc này mới vâng lên đi tới thư phòng. Ngũ hạ như thường lệ đứng gắt ở cửa, thấy thường Hy đi tới tiến lên một bước cười nói Không phải nói thân thể người không thoải mái sao, tại sao lại đã dậy? Thường Hy cười nhẹ, khiến Tổng Quảng lo lắng rồi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, thế là trong lòng có chút khó chịu, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Thái thư phòng vẫn sáng đàn, cho nên rốc mộng chán trà tới đây. Ngũ Hải cũng không hỏi nhiều hơn, thế là ánh mắt nhìn Thường Hy có chút không giống trước, cười nói. Đi đi, Thái tử gia đang ở trong đó. Thường Hy gận đầu một cái, không kịp ngẫm nghĩ về cổ quái trên mặt của Hải. Một tay bưng khai, một tay vẽn rèm đi vào. Tiêu văn trán đang cao mài nhìn tổ chân trong tay. Thần sắc rất khó coi. Giữa hai hàng lấp mài, mang theo nồng đậm lại khí. Thần Hi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hẳn tức giận như vậy. Còn mang theo một vài tia sát khí, không khỏi có chút dừng lại. Nàng nhẹ nhàng đi tới, thế bản năng hô hấp cũng, cũng dần trở nên chậm lại. Thần Hi không hiểu có chuyện gì xảy ra. Đóng chừng Ngũ hại ở ngoài cửa cũng không biết Tiêu Văn Tráng tại sao một hồi thần sáng đã thay đổi. Nếu không, Ngũ Hải đã chắc chắn nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Tần Hi cảm thấy có chút bất an, khẳng định trên tóc chương kia có chuyện gì đó khiến Tiêu Văn Tráng thức giận như vậy. Mới vừa rồi còn nghĩ tới, muốn thăm dò một chút về hành động của Tiêu Văn Tráng. Hắn ở chỗ tống dụ tầng, thơ tình giả ý một phen. Có phải hay không là muốn giảm bớn chứa ngại cho nàng? Nhưng là bây giờ, nhìn đến bộ dạng tư văn trá, Thường Hy đột nhiên cảm thấy. So với chuyện triều chính, những viện hậu viện lận vật kia coi là cái gì, đi vậy tổng thời buông xuống ý nghĩ của mình. Đem mì ly trà, nghe nhàng đặt xuống trước mặt tư vân trá. Thường Hy còn cố làm ra vẻ không biến hẳn đang tức giận, cười nổi. Thế tự gia uống ly trà cho thư giãn đi. Cũng để cho mắt nghỉ ngơi một chút, đọc nhiên như vậy mắt sẽ bị mỏi đáy. Tiêu văn tráng đang lúc nổi nóng, nghe được mấy câu của thường hy, đẹp hàng không áp chế tựng lực giận đang hần hận thiêu đốt. Vùng tay hấm đổ ly trà xuống đất bát mắng. Ai cho cô tiến vào, đi ra ngoài. Thường hy thất nhưng cũng không sợ hãi, thân lại còn nháy mắt ra hiệu với ngũ hải, vừa nghe được thanh âm, liền với vội vàng vàng tiến vào. Ngu Hải nhìn bầu chút, ra lại cắn răng đi ra ngoài. Thường Hy cũng không tức giận. Ngài sầm xuống thu thập mạnh vợ của ly trà, vừa giận dẹp vừa nổi. Như vậy là được rồi nha, có hỏa thì phát hỏa ra, đánh cho lại chụp tức thân thể của mình. Người khác để cho người nở giận làm cái gì cũng là để cho tức chết người, người ta không cần động thủ. Người nếu làm thật như vậy, chính là theo đúng ý bọn họ. Người ta cũng không biết ở nơi nào đang cười nhạo đẩy. Thời điểm tiêu vân rán rớt mặn với Thường Hy luôn là khó có thể áp chế tâm tình của chính mình. Hơn nữa quả thật là tức giận nhưng lại vẫn bật thúc lên. Cô biết cái gì? Đừng ở chỗ này nói vậy. Chương 114 Thi kế đấu quân hùng 1 Thường Hy không để ý tới tức giận của tiêu vân rán. Vẫn như cuộc chân dẹp mạnh vào dưới đất. Đợi đến lúc ly trà hay cả lá trà cũng thu thập xong. Lúc này, mấy lần nữa đứng trước mặt tiêu vân trá, nhìn hẳn cười nói Ta không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng là trước kia lúc ta ở nhà, đều ở tại trong thư phòng của cha ta học chữ. Cha ta bình thường mặc dù cũng không phải là người nói nói cười cười, nhưng cũng cực kỳ ít tức giận. Ta lỡ như vậy, nhưng cũng chỉ gặp qua mấy lần ông ấy nội trận lôi đình thôi. Tâm tình tiêu vân tráng đang phiền não. Vốn là không muốn nghe mấy lời lãm nhạm của thường hy Nhưng là thanh âm của nàng lại giống như chim hoàng hoành. Một trụ tiếng cười so với tiếng trung bạc còn dễ nghe hơn. Cho nên lỡ giận của hắn vơi đi một chút. hơn nữa nghe được chuyện thường hy nói, hắn cũng muốn nghe tiếp nhưng là nàng lại đột nhiên dừng lại, hắn mới không nhìn được hỏi. sao đó thì sao? thường thì lúc này cũng không có can đảm đi chăm chọc từ vần trả. biết rõ nam nhân này so với nàng còn muốn nhóm mọn tính toán hơn, cho nên thuận theo hắn mà tiếp tục hỏi. cha ta thái tử gia cũng biết, đó là người cả đời buôn bán, rất ít khi chịu thô thiện trong tay người khác. Mỗi lần ông ấy dần dữ, đó chính là bị người khác ám toán rồi. Mới vô rồi, nhìn thần xác thái tử gia, cũng có mấy phần giống với bộ dáng cha ta khi đó. Ta liền phỏng đoán thái tử gia là bị cả thù ám toán, không biết Nô Tì nói có đúng hay không. Đến đây, Tường hi tha nhận một tiếng lại nói tiếp. Chuyện triều chính Nô tỳ không hiểu, nhưng là cha ta từng nói một câu. Viện làm ăn có được có mất người tính toán ta ta tính toán người người nào có đạo hạnh cao thì người đó cười đựng đến cuối cùng cha ta hiện nay sở hữu gia sản khổng lồ nhưng là để có được thành quả như vậy thì cũng đã trải qua vô số gian truân vất vả ta từng nghe cha nói qua có mấy lần cũng xích chút nữa thì tán gia bại sản buôn bán còn như vậy đừng nói là đấu tranh chính trị đề phong vân quỷ dị kìa. Tiêu vân đá có chúng suy nghĩ sâu xa, nhìn thần hy trộm nhiên hỏi. Cha cô năm đó thật đã từng và lần tán gia bài sản. Thần hy che miệng ma cười hà thấp giọng nói. Ta biết rõ, cha ta là đang hù dọa thôi. Cho dù cha sản của ông ấy thua sạch, nhưng còn có đồ cưới của mẫu thân ta. Thế cần đồ cưới của mẫu thân ta. Cũng đủ để cho ngôi già chúng ta tái khởi lại, cho nên cha ta nha, nói chuyện là không biết suy nghĩ. Tiêu văn trác nhìn Thượng hy càng phán ra có chút cổ quái. Nhắt đầu này nói chuyện thật là khiến người ta muốn đánh vào cái mông cổ nàng. Nói mấy câu mà cũng là bảy dặm khúc quanh, phòng phò hư hư thật thật. nghĩ tới đây, tiêu văn trác cho phát hiện, ngôi thấy hùng thật đem Thượng hy nuôi dạy vô cùng tốt. Giống như chuyện gì nàng cũng tin tưởng. vì vậy tò mò hỏi một câu, những thứ này ai dạy cô? Thân hiên tặng tặng cười, ta là vô sự tự thông. Cha ta nói, sư phụ tốn không bằng tụi mình ta nghe mắt thấy, tự mình trải nghiệm, cái gì cũng biết thì so với được sư phụ dạy bảo còn lợi hại hơn. Đồng vàng nguyện sát, phí vạn dẫm đường, cha ta nói rồi. Chỉ tiếng ta là tiểu nha đầu không thể xuất đầu lộ diện, đi học hỏi thêm kiến thức. Vì vậy, thời điểm ta vừa mới vỡ lòng, cha ta để ta đến thư phòng của ông ấy tập viết chữ. Sau đó, cho dù không có ai dạy, nhưng thứ gì ta cũng có thể tự nghe hiểu được. tiêu phần cán giờ phút này là có điểm bội phục ngu lão gia rồi. Thường pháp như vậy cũng nghĩ ra được. Quá thật. Thường khi so với những nữ hài tử cùng tuổi thì hiệu biến hơn nhiều lắm. Lão luyện nhân tình, không khéo thể thái, chỉ cần rèn luyện mấy năm thì sợ rằng trong hộ cung này sẽ không có ai là đối thủ của nàng được. ở giận của hắn không biến từ lúc nào đã tiêu tan. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã sớm đen tuyền thành một mảng bao la, an vạn ngoài sao sáng chối như ngọc bích. Đường đính trên một dải lụa đen mềm, khung cảnh yên bình vô hạn, khéo lòng của tiêu văn trá cũng dần dần hạ xuống. Tiểu công gia sở tự nguyên, cổ phủ an quốc công cấu cánh điều thần muốn đi chiếm đất ở gian nam, thật là cả gan làm đoạn. Còn cháu hoàng thân còn không dám hành trọng trắng trận như thế, hắn thật lại thật là làm ra được. Tiêu văn trán theo bản năng mà đem trưởng tình trong tấu chương nói ra. Nguyên cũng không tính toán, Thường Hy có thể nghe hiểu được, chỉ là muốn trong lòng nhẹ nhõm một chút. Phủ An Quốc Công Đó không phải là nhà mẹ của Mỹ Phi sao. Tiểu công gia chính là em ruột của Mỹ Phi rồi. Thường Hy rất nhanh, đừng đem chuyện quan hệ thân sơ phân tích một cách mạnh lạc, sau đó mở miệng nói. Chiếm đất của nhân là chuyện mà từ xưa đến nay đều định đều cấm kỵ. Đường Kim Thánh thượng đã từng hạ chiếu nghiêm cấm chiếm đó Sợ tự nguyên kìa thật sự là có gan làm càng, dám gây ra chuyện như vậy. Tiêu văn tráo lăng này thật đúng là ngạc nhiên. Nhìn Thường Hy nói, cô hiểu những chuyện này. Thường Hy khẽ thở dài một cái. Thương nhân vùng bán, thì thời thời khăn kháng phải nắm rõ pháp luật. Nếu không cũng không biết, lúc nào sẽ gặp xưa xẻo. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Tiêu vân tráng thầm nghĩ trong lòng. Có trách ngu thấy hùng lại có được gia nghiệp lớn như vậy, quá nhiên là người không thể xem thường. Nhìn Thường Hy lại hỏi tiếp. Dân chúng đối với viện chiếm đất này có nói gì không? Thường Hy ngẩn đầu nhìn Tiêu vân tráng cười nhẹ một tiếng nói. Dân chúng dĩ nhiên là vô cùng chán ghét loài chuyện như vậy. Người nào thích đất đa nhà mình, vi vương công quý tập chiếm đây? Nói tới chỗ này, Thường Hy bất chợt hỏi. Thái tựa gia, sở tự nguyên kia là chiếm đất nơi nào? Cô hỏi cái này làm gì? Tiêu văn tráng không hiểu hỏi. Nô tỳ tò mò ở chỗ nào vậy? Trong đồi mắt Thường Hy khẽ lóe lên một tia sáng. Tiêu văn tráng tự hồ có chung không quen nói chuyện rượu chính với một nữ nhân, nghĩ rồi nói ra. Cô không cần hỏi. Biết cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Tường nghi liếc nhìn tiêu vân rá. Làm cho hắn cảm thấy khó giải quyến như vậy, có thể thiết tượng chuyện này thật không dễ làm. Nếu là trên địa phận vân đồ thì có cho tên tiểu công gia kia mười lá ghen, hắn cũng không dám làm. Nhưng là nếu xa nơi này quá cũng không thực tế. Không thể quá xa để dễ quản lý, lại không được quá cần khiến người ta đọa mát. Phùng cụ cận Vân Đô dường như không có nơi nào giống thế. Quan trọng là, chỗ kia thế nào lại có thể làm cho tiêu vân tráng kiên kỵ thậm chí giận dữ như thế. Trong lốn bất chợt, ánh mắt thượng hy sáng lên, nàng biết đó là nơi nào, quá thật là địa phương quá tốt. Khuế miệng thượng hy hung hăng công lên. Tháng nào tiêu vân tráng nhất đầu như vậy, chỉ sợ nơi nào cầm phải chuyện này cũng sẽ phản ứng như hắn thôi. Chỉ tiếc là, tiểu công gia này thận xua xẻo, có tình để cho nàng biến đến chuyện này. Năm đó, mảnh đất kia cũng đã từng bị chiếm một lần. Chương 115 Thi kẻ đấu quần hùng 2 Thường Hy không muốn nói đến chuyện này bây giờ. suy nghĩ một chút, cái miệng khẽ công cười hì hì nói. Thấy tựa gia, những đêm thức tịnh trước của hoàng tử là mỗi người một nơi. Hy cùng tụng hợp tại một chỗ. Tiều văn trán sắc mặt không tốt, nhìn thường hy. Tiểu nhau đầu này nghĩ ra cái mưu ma chất quỷ gì, nhưng lại không nổi với hắn. Vốn định hỏi nàng mấy câu, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ đành phải vùng bực nói ra. Ai đi đường đấy Đã gia đình như thế nào, bay mỗi người một nơi đây? Năm nay các hoàng tử cũng đã cưới hoàng tử Phi, nên nám nhiệt một chút. Không bằng thái tử gia khi vào triều, gặp hoàng thượng thì nó một chút, đem thất tịch năm nay nên bỏ quy củ cũ Mọi người cùng tập trung một chỗ, cũng để cho bọn nô tì kiến thức hạng hẹp như ta đây, được mất mang về khí khái hoàng gia. Muốn gì, hoàng thượng cũng đã nhiều tuổi, hẳn là cũng muốn con cháu cùng tề tụ đông đủ. Nhiều người mới đông vui, đây không phải là chuyện tốt hơn sao. Thường hi một tính. Tên khổng kiếp kia, cư nhiên tìm thái tự gia cây phiền phức, vậy cũng đừng rách nàng không khách khí. Nếu là chuyện khác, thì nàng có thể không giúp được gì. Vì chỉ có chuyện này, đang là nắm đựng cả thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có thể chèn ép Mị Phi để xả giận, nên nên lại càng nhiệt tình. Nàng là nhỏ mọn lắm. Chuyện ngày đó, Mị Phi lợi dụng nàng, vẫn nhớ rõ không quên. Tiêu văn triệt muốn giúp nàng diệt khẩu. Là thi yên muốn đưa nàng vào tử địa. Tuần này, nàng còn chưa báo đáy. Tỉ mỉ nghĩ lại, các nhà bọn họ có mấy người, tất cả đều đụng chạm đến nàng. Có thể thấy được, ông trời rắn là cầm bằng nhà, khiến cho sợ tự nguyên để làm chuyện ác này. Đây chính là đang chờ nàng đi báo thù rồi. Nghĩ tới đây, thường Hi có chúng hừng phấn vô cùng. Tiêu văn rác nhìn tận khi đang ngẩng người. Trên con mặn còn treo một loại tư thái hẳn vô cùng quen thuộc. Đó chính là cái vẻ thỏa mạn của con cáo ăn trộm được gà. Tiểu nữ nhân này nhất định là đang nghĩ ra một cái chủ ý chẳng hay ho gì. Nếu không sẽ không hưng phấn như thế. Vấn đề này ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn. đang làm sao có thể nắm chắc hạ được sợ tự nguyên như vậy đây? Tiêu phân cá mặc dù có chúng không được minh bạch rõ ràng. Nhưng lại chắc chắn một điều rằng, tiểu nữ nhân này muốn đem năm hoàng tử tập trung lại một chỗ. Đây, rõ ràng là muốn gây chuyện nháo rồi, chẳng qua là. Trong lòng hắn có chút lo lắng. Nhớ đầu, đến lúc đó trồng gà không được còn mất nấm gạo. Nàng nhất định sẽ chịu thua thiệt. Tư văn trác tự hồ một chúng cũng không nghĩ tới. Nếu như thần hy thua chuyện, người đầu tiên bị dính lưu tới chính là hắn. Tiêu Văn ráng cảm thấy, hắn vẫn nên sáng định trước, nhìn thường hy hỏi. Cô nắm chắc không? Mộng câu nói đơn giản, nhưng lại làm cho thường hy cảm thấy ấm áp trong lòng, trịnh trọng nói. Ta không phải là người đem tính mạng làm đồ đùa. Tất nhiên sẽ phải tính trước làm sao. Tiêu Văn ráng có chút an tâm, nghĩ rồi nói ra. Chuyện này để ta đi nói, cô ở đây chờ là được. Vậy thì đa tạ Thái Tử Gia đã cho nô tỳ cơ hội báo thù rửa hận. Thần hi cười đến rực rỡ. Nàng đã sớm không ưa là Thi Yên làm dạ động ác kia rồi. Thi Vân Rác nói chuyện, còn lại rất dở lời. Ngày thứ hai đã thấy Thánh Chỉ được ban xuống. Trong lúc nhất thời tin tức này đã lan truyền cả hậu cung. Không ít cung nữ thay giám, cảm thấy vô cùng vui mừng. Những khi có sự kiện lớn như thế này, làm song Tấn có khen thưởng. Dĩ nhiên, có người cao hứng thì có người cũng cảm thấy nhức nhói khó chịu. Thời điểm tin tức này đến đông cùng, thần Hi nghe được liền cười. Tiếng nói của thái tử đúng là hơn người nhà, cái tiếp đang sẽ ăn bài mọi thứ thật tốt. Ai nói đem thất tịch, chính là thời điểm dành cho cán đôi tình nhân. Trong năm vĩ hoàng tử thì bốn vị đã có hoàng tử phi của mình, tụ chung một chỗ cũng quá hợp với tình hình. Tuy văn rác mặc dù không có thái tử phi, tuy nhiên có lương đẻ, nhục thần nên cũng không cô đơn đó Lá hoàng đế là đột nhiên, lại tỏ ra hằng hải quá mức xuống một vũ đạo ý chỉ. bởi vị hoàng tử đều cử ra một vãng sự để cùng tổ chức, chuẩn bị cho đèm thân tịch sập tới. Thánh chỉ hạ xuống, mọi người lại bố rối. Nếu là tổ chức những hồi đem thức thịt mọi người cùng tập trung là một chỗ đương nhiên là phải làm trong hậu cung rồi. Nếu là ở hậu cung, dĩ nhiên sẽ do hoàng quý phi đứng đầu. Mỹ phi, cánh phi, mẫn phi trợ thủ lo liệu. Làm sao lại để mấy vị hoàng tử cử người đến tham gia đây? Tâm tư của hoàng thượng quả nhiên không có người nào có thể nhìn thấu. Sắp mạng hoàng quý phi có chút có coi miếng bản nhìn lại bình không vừa mát. giờ phút này các đường thánh chỉ lại cương mắt lên nhìn lại bình nổi. Người nói hoàng cưỡng đây là có ý tứ gì? Từ khi khai quốc đến nay, cũng không có chuyện khoan đường như vậy. Lạy Bình thầm quát dẫn về câu trong lòng, nhưng là ngoài mặt vẫn mỉm cười nói. Mẫu phi của hoàng đây chính là muốn thay đổi cách quan tâm đến người thôi. Lo liệu ứng hội là một chuyện vô cùng phiền tâm lao lực. Ám ấm của mọi người đều tập trung cả vào đây. Nếu như tổ chức tốt thì mọi người đều kính ngưỡng. Còn nếu như sẽ ra chuyện, thì tất cả sẽ bị người khác chỉ trích. Còn có kẻ sẽ nói huyên thiên trước mặt Phụ Hoàng. Mẫn Phi, kính Phi, Mỹ Phi dĩ nhiên sẽ không đem sai lầm nhận tên người mình. Nhưng mẫu Phi là Hoàng Quý Phi, làm sao có thể trút bỏ trách nhiệm đây? Hoàng Quý Phi nhìn lại bình một cái. Mặc dù vẫn không thích nữ nhân này đem con trai bà khoảng cách cao. Đến nay, trong phòng cũng không thu thêm một tầng thiếp nào bà tính giật không thôi. Tuy nhiên, bà không thể không thừa nhận, có bé nổi cỏ vài phần đạo lý. Lễ Bình nhìn thần sáng Hoàng Quý Phi dẫn ra, bà thèm chúng sức nổi. Theo con thế nhà, phụ hoàng là đang muốn thử dò xét 5 vị hoàng tử đấy. Cần biết rằng, người mà các hoàng tử tiến cử ra, nhất định là người cựng kỳ tinh cẩn, Điều này cũng đại diện cho thể diện của mọi vị hoàng tử. Mẫu Phi Người nói xem lần này của hoàng làm vậy có phải hay không, là muốn xem năng lực quản lý thuộc hạ của các vị hoàng tử đây. Một lời hay thức tỉnh người trong mộng, hoàng quý phi tỉ mị suy nghĩ, cảm thấy cũng có ý tứ, cho nên nhìn lại bình cũng thuận mắt đi một chút. Chỉ là, khi đến thằng con trai không có tiền đồ, tiếc rằng đèn sáng không thành thép muốn cấu chết nó. Đường đường một hoàng tử, cơn nhiên sợ vợ, cách này nếu để trường đi. Mắt mũi bà còn để vào đâu? Vậy, các ngươi đã suy nghĩ muốn cử người nào chưa? Hoàng Quý Phi dùng sức khả cắn răng. Cũng không có mượn câu hỏi lần này mà làm khó dễ lệ bình. Dạ dụ con dâu còn có nhiều dịp khác Chớ để lần này giải không thành, mà còn gà bay vỡ trứng. Con dâu nghĩ xong rồi, đừng để tự con dâu tự mình ra mà Có nghĩ thái tự cha bên kia nhất định là cử thường hy. Hai bọn con quen thuộc lại ăn ý, còn không sợ người kháng quấy trời, ngài thấy sao. Lê Bình có chút không xác định. Bởi vì hoàng đế nói là, cỡ ca hạ nhân, ba nàng lại là hoàng tử Phi, cách này có chút khó khăn. Quả nhiên, sắc mặt hoàng quý Phi tối xăm lại. Con dâu như thế này, một ngày không đến là lại muốn cử ngài lên đầu. Chỉ tai vào lại Bình nói. Ngươi đừng mơ tưởng. Người muốn làm tích chết bổng cung có phải hay không?